Hậu quả có việc ngâm nước lạnh và hứng gió lạnh là mấy chục năm chưa bệnh một lần, cuối cùng ta đã ngã bệnh. Mặt ta đỏ bừng, tay chân mềm nhũng, nhưng y phục ta hứa giặt cho Mọc Tuyên hôm qua vẫn chưa giặt. Ta biết hắn là người tính toán, à, là người tôn trọng lời hứa, vậy là ta chở mình xuống giường, lấy nước bắt đầu vò y phục. Hôm nay không biết Mọc Tuyên chạy đi đâu mà không có đây, ta giặt y phục một hồi, bỗng ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Mới đây, nghe người ta nói, sư huynh nhận một nữ đồ đệ, đệ vẫn không tin, thì ra là thật à. Ta quay đầu nhìn, Mộc Tuyên là một nam nhân, và một nam nhân khác sống vai bước vào sân. Họ mặc y phục giống nhau, nhưng nụ cười trên mặt sư đệ đẹp hơn Mộc Tuyên rất nhiều. Nếu vậy, giờ đệ cũng là sư thúc rồi. Hắn vừa nói, vừa đi về phía ta, khi còn cách ta ba bước, hắn chào mày. Sư huynh, đồ đệ của huynh, có phải không ổn không mọc tuyên bước tới từ sau lưng hắn nhìn ta rồi câu mày người bệnh rồi à ta gật đầu hình như la như vậy sư đệ lập tức la lên vậy sao còn giặt Y phô ta cúi đầu hôm qua đã hứa với sư phụ giúp người giặt Y phô sư huynh sao huynh có thể ngược đãi đồ đệ của mình như vậy để phải đi nét sư phụ mọc ngọc im miệng nghe thấy câu này của mọc tuyên mộc ngọc lập tức cắn môi không dám lên tiếng nữa thì ra không chỉ đối với ta ngay cả đối với sư đệ đầu môn của hắn hắn cũng kiệm lời ít nói như vậy để y phục đó về phòng nghỉ đi ta gật đầu rửa tay chà chà lên người rồi quay về phòng lúc ngang qua người mọc tuyên ta khuỷu chân chúi đầu lên người hắn đúng vậy không sai ta cố ý đó ta tấm lấy y phục hắn trên hư hư mấy tiếng cho dù không khỏe cũng phải diễn cho chân thật chứ. Mộc Tuyên vô thức đỡ ta nhưng hiển nhiên hắn không quen tiếp xúc với người khác kiểu này chút nào. Cơ thể cứng đờ ra, còn sư đệ Mộc Ngọc của hắn bên cạnh lại cuốn cuồng. Ối cha, ngất rồi ngất rồi. Giờ phải làm sao đây? Nó bị bệnh gì vậy? Còn sống được không? Mộc Tuyên cứng người một hồi nhưng cũng quay đầu trả lời sư đệ: bị thương hàn thôi, dưới đuối có thuốc. Để đi lấy, để đi lấy. Mộc Ngọc ngựa kiếm bay lên, vội vã đi mất. Chỉ để lại trong không chung một câu. Đừng để nó chết nhé, mới vừa gặp mặt thôi. Còn chưa kịp gọi đệ một tiếng sư thúc nữa mà. Xin chào sư thúc, tạm biệt sư thúc. Sư thúc thật biết điều. Thân hình ta lại dựa vào một tuyên thêm một chút. Thấy hắn không phản ứng, tay dứt khoát trượt xuống dưới. Quả nhiên hắn đưa tay chợp lấy tay ta. Một tay ôm eo ta, không để ta ngã xuống đất. Bất kể động tác này, vì hôm qua ấy nấy, hay hắn thực sự mềm lòng. Tóm lại, ta cũng đã đạt được mục đích. Ta vui sướng nghĩ, ôm đi, ôm đi. Chúng ta hãy thân mật thêm một chút nữa đi. Chẳng bao lâu người sẽ không còn đề phòng ta nữa. Mộc Tuyên dìu ta vào phòng, đẩy cửa nhà củi ra. Hắn nhìn bức tường lọt gió và mái nhà bị ánh nắng xuyên qua, dáng vẻ càng thêm yên lặng. Ta chỉ chỉ chiếc giường phủ cỏ chanh. sư phụ, con ngủ ở đó. người ném con lên trên được rồi. Mộc Tuyên không động đậy. Một hồi sau hắn quay người dìu ta về phòng mình hắn đặt ta nằm trên giường mình sau đó rót một ly trà đúc ta uống uống ngậm trà nóng này tim ta đang nhỏ máu thì ra ngươi thích kiểu yếu đuối nói sớm đi chứ giờ nào khách nào ta cũng có thể ngã xuống đất ngay Mộc tuyên đắp lên đầu ta một chiếc thân lạnh sau khi hầu hạ những chuyện lặt vặt xong hắn lại không đi ngay có lẽ do bệnh tình ta trở nặng hắn cứ mãi ở bên cạnh ta Nhưng có lẽ trong chừng quá chán Tối diện với ta lại quá ngại ngùng Hắn chút khóa cầm một cuốn sách lên đọc Ánh mắt ta rơi trên gương mặt Nghiêng nghiêng lặng lặng nhìn một hồi Đầu óc càng ngày càng mê mang Cuối cùng ta bắt đầu không kìm được Mà chớp mắt Sư phụ Hả Hắn quay đầu nhìn ta Trong ánh sáng ngược vẻ mặt hắn dịu dàng một cách hiếm thấy Vậy là trong khoảnh khắc đó Ta quên mất mình muốn gì Bất giác buồn miệng nói Mắt người đẹp thật Mọc tuy ngay người, ta không tiếp tục tổng nghiên cứu biểu hiện của hắn nữa, nhắm mắt hiếp đi. Đến khi tỉnh lại, người trong trường bên cạnh ta đã biến thành một ngọc. Ta chớp mắt, tìm quanh phòng một vòng. Đừng nhìn nữa, sư phụ ngươi bị sư phụ ta gọi đi mở hội nghệ rồi. Hắn cười hi hiên nói, tiểu nhà đầu ngươi, chồng cũng dừa dẫm vào sư phụ quá nhỉ. Ta cười ngọt ngào, sư phụ đã cứu con, con đương nhiên phải dừa dẫm vào ngươi ta tại sư thúc giúp sư phụ chăm sóc con. mộc ngọc nghe thấy hai chữ sư thúc, dường như rất đắc ý, hắn quẹo đầu cười cười, rồi lại quay sang nói với ta: sức khỏe ngươi cũng khá, chỉ một chén thuốc đã hạ sốt rồi, xem ra có thể chạy theo bọn ta rồi. chạy? ta nghi hoặc. chạy đi đâu? sư phụ ngươi không nói với ngươi sao? gần đây ở tỉnh sơn phương, phương bắc, nhiều lần có tiểu yêu quái xuất hiện, quấy nhiễu dân lành. Sơn chủ tỉnh Sơn đến phái Thương Lam xin giúp đỡ Đệ tử đời bọn ta rất hiếm khi ra ngoài ghen luyện Bởi vậy sư phụ thương lượng với đại sư huynh Cho đại sư huynh dẫn bọn ta nhân cơ hội này ra ngoài học hỏi Mắt ta sáng lên, cơ hội tốt đây Rời khỏi núi Thương Lam, đến hang ổ yêu quái Đến lúc đó đánh nhau loạn cả lên Ai mà biết ai là ai nữa Lúc đó ta che mặt, lấy đào rạch thắt lưng mọc tuyên cướp đi kính Là có thể chạy được rồi Xem ngươi kích động chưa kìa, mắt xanh hết rồi Mộc Ngọc cười rất vui vẻ Ngày mai đi rồi, vốn nửa ngươi bệnh, đi không được chứ Nhưng giờ xem ra sức khỏe của ngươi không thành vấn đề Nó không đi Ngoài cửa bóng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt Mộc Tuyên bước vào, ngồi trên bàn viết gì đó Đừng mà, cho ta đi đi, đây là cơ hội ngàn năm hiếm gặp mà Mộc Ngọc cũng hơi ngỡ ngàng, tại sao không cho nó đi Nó mới nhập môn không lâu Ngay cả tâm pháp ta cũng chưa dạy, Nó sẽ trở thành một gánh nặng Không đâu Ta uất ức lên tiếng Mộc tuyên không đếm xỉa đến ta Sau khi viết xong mảnh giấy Bèn đi ra ngoài Thiết nghĩ là dùng pháp thuật để truyền tin Ta ra vẽ tội nghiệp nhìn Mộc Ngọc Sư thúc Ta kéo kéo tay áo hắn Từ nhỏ con đã không có kiến thức Con muốn ra ngoài học hỏi Mộc Ngọc nhìn ta Rồi lại nhìn tay áo bị ta kéo, cãi cãi đầu Cuối cùng nghiến răng nói Được, ngày mai ta lén đưa ngươi theo Sư thúc, người quả nhiên là một sư thúc tốt Quyển 2, chương 5 Ngày hôm sau, các đệ tử phái thương lam Thu dọn đồ đạc xuất phát từ sớm Còn một tuyên trời chưa sáng đã xách tay nải ra đi Lúc trời mờ sáng, mọc ngọc đến gõ cửa Ta sách tay nải, mở cửa chui ra. Sư thúc, con đợi người lâu lắm rồi đó. Mọc Ngọc có tật chật mình, nhìn xinh, nhìn quanh, nhìn quốc. Ta phải chờ đợi, họ đi rồi mới tới rón ngươi được chứ. Ta nghe người họ đi hết rồi, vậy làm sao chúng ta đi theo được? Mọc Ngọc cười gian xảo, trường kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng trong không chung. Ta đến mụ quen rồi, họ không để ý đâu, họ đông người đi chậm. Chúng ta ngửi kiếm một lúc là đuổi kịp ngay. Tốc độ của sư thúc đây là nhanh nhất phái thương lam đó. Ta không ngờ hắn nói, hết đã trèo lên kiếm. Sư thúc, ngồi nhanh lên đi. Hắn thoáng nghe người, lúc này mới nhảy lên. Người cũng to gan thật, chưa học ngửi kiếm, cũng dám trèo lên thanh kiếm đang bay. Vẻ mặt ta hơi gượng gạo. Chẳng phải là con, tin tưởng sư thúc pháp thuật cao cường sao? Những lời êm tai rất có tác dụng với Mọc Ngọc Hắn đắc ý bật cười Kêu một tiếng bảo ta nắm chặt Tiếp đó ngựa kiếm bay lên tận mây xanh Mọc Ngọc nói không sai Đích thật hắn nhanh chóng đuổi kịp được đoàn người Mọc Ngọc luôn ngựa kiếm bám theo sau Không để Mọc Tuyên phát hiện ra ta Tuy ta cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn Nhưng bị phát hiện trễ một chút Dù sao cũng đỡ hơn là bị phát hiện quá sớm Tới lúc đó đi xa rồi Còn ai rảnh rỗi đưa ta về nữa đâu Ngự kiếm đi đường rất chán Dọc đường thỉnh thoảng Có mấy đệ tử phái thương lam Cố ý đi chậm trò chuyện với Mọc Ngọc mấy câu Sau khi nghe thấy ta là đệ tử của một Tuyên Họ đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ Thêm chút kỳ quặc Còn có mấy người nói trước mặt ta Các sư phụ còn chưa nói đệ tử Đời chúng ta được nhận đồ đệ nữa Vậy mà một Tuyên huynh ấy Không xin phép đã làm rồi Đệ tử biết, để biết gì chứ, Một Tuyên Sư Huynh được định sẵn là người thực kế thừa vị trí tôn giả, đương nhiên khác với chúng ta. Còn nhận một nữ đồ đề nữa chứ. Mấy câu ngắn gọn của họ đều mang ý thiên liệt. Mộc Ngọc vờ như không nghe thấy. Có điều, tốc độ được kiếm chậm lại rất nhiều. Cuối cùng cách bọn họ thật xa. Mấy sư đệ môn hạ của nam sư thúc, ai cũng quái gở, dị hợp quen rồi. Ngươi đừng để ý đến họ. Ta vốn dĩ không hề để ý Nhưng nhìn thấy cảnh hôm nay Khiến ta có chút cảm xúc Một tháng ở đây Ta chỉ ở trên núi của Mọc Tuyên Đến đến giờ Chị hắn đi cùng sư thuốc Mộc ngọc này Xem ra quan hệ giữa Mọc Tuyên hiện giờ Và sư huynh đệ đồng môn không được tốt lắm Nhưng mà nghĩ cũng phải Khoan nói tính tình khiến người ta tiếc chết của Mọc Tuyên Chỉ nói thân phận địa vị của hắn thôi Cũng khó xử lắm Rõ ra mọi người là sư huynh đệ đồng cấp Nhưng chỉ có đại ngộ của hắn là cao hơn một bậc, Ngay cả chỗ ở cũng đơn độc chiếm một ngọn núi như các sư phụ Vị trí người kế ngôi tôn giả tôi quyết định từ lâu Tuy bề ngoài khiến hắn được ngưỡng mộ Nhưng sau lưng không biết phải hứng bao nhiêu nghìn rũ đố kỵ. Hiện giờ sư phụ hắn lại để cho hắn đưa một đoàn người đi trừ yêu Có một số người không nói trước mặt Nhưng sau lưng một tuyên chắc chắn đã lý xéo đến vẹo sống cuộc sống hắn rồi Xem ra hắn đảm đương vị trí đại sư huynh vẽ vang này cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy, vì hắn bất mãn với những chuyện này nên mới nhập, mà sao? Tà vô thức, bạn thấy không phải. Tuy chỉ tiếp xúc với một tuyên một tháng, nhưng ta nghĩ hắn không phải là người bị những chuyện này ảnh hưởng. Vậy rốt cuộc là vì thứ gì? Tốc độ của đoàn người đúng là rất chậm. Tuy ngựa kiếm, nhưng đi suốt một ngày vẫn chưa tới tinh, tinh, tinh sơn. Đến khi trời tối, Mọc Tuyên đi ở phía trước Ra lệnh mọi người tới bồ hồ, bên dưới chỉnh đốn nghỉ ngơi Đến ngày mai là tiếp tục lên đường Ta kéo áo Mọc Ngọc, kêu hắn cố gắng Trắng ta lại, không để Mọc Tuyên nhìn thấy Nhưng cuối cùng vẫn có một bóng người từ xa ngựa kiếm bay đến Cãi trước mặt Mọc Ngọc Mọc Ngọc gãi đầu cười Sự huynh. Mọc Tuyên im lặng nhìn ta và Mọc Ngọc một hồi Ta khó chịu nhất là hắn im lặng, không lên tiếng kiểu này Nên trước khóa khai thập Là con kêu thư thúc đưa con ra ngoài học hỏi Người mắng con đi Ngọc Tuyên lại im lặng một hồi Thương hàng khỏi chưa Câu này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn Tiếp đó gọi đáp Khỏi rồi khỏi rồi khỏi rồi Khỏi hôm qua rồi Ngọc Tuyên liếc nhìn đôi tay Đang kéo áo mọc ngọc của ta Vì kiếm trật nên ta chỉ đành đứng sát mọc ngọc vốn dĩ cảm thấy chẳng có chuyện gì Nhưng bị ánh mắt Mọc Tuyên lướt qua, ta lập tức cảm thấy cả người đều không ổn. Qua đây! Ta nghĩ chắc tay ta có vấn đề gì rồi, nên mới nghe thấy Mọc Tuyên nói với ta hai chữ, qua đây. Ta không dám chia tay ra, chia tay ra. Sư phụ, muốn đưa con về núi thường lam sao? Mọc Ngọc nghe vậy lập tức bảo vệ ta. Sư huynh, đã đi được nửa đường rồi mà. Ai nói ta muốn đưa nó về? Mọc Tuyên trong mày... Bực bội chìa tay về phía ta. Qua đây. Ta chớp mắt. Lòng thầm nói hắn không đưa ta về. Muốn làm gì cũng được. Rồi lập tức nắm tay mọc tuyên nhảy sang kiếm của hắn. Mọc tuyên không nhìn mọc ngọc lấy một lần. Quay người ngựa tím kiếm đáp xuống. Tiếng gió lướt qua bên tay ta. Nó là sự thúc của người. Tuổi tác dung mạo không khác. Người bao nhiêu. Người có biết tránh né là gì không? Ta biểu môi. Thầm nói. Sư phụ trông cũng đau hơn con bao nhiêu tuổi chứ Lúc đáp xuống đất Ta liếc mắt phát hiện trên một có cây nhỏ trước mặt Có một ấn ký như có như không Hình dạng ấn ký này Ngày ngày ta nằm mơ cũng thấy Chính là hình dạng linh kính Ta thầm suy nghĩ Đoán là đại ma đầu đến rồi Lập tức ổn định tâm thần Anh thầm ứng phó với Mộc Tuyên Chờ đến đêm mọi người đều ngủ say ta mới bò dậy Ta vừa cử động Mộc Tuyên ngồi tựa vào gốc cây bèn mở mắt Đi đâu đó? giọng nói tỉnh táo như vừa rồi, hắn vốn không hề ngủ. Ta giật mình, nhưng cuộc sống nội gián bao lâu nay đã rèn luyện kỹ năng diễn xuất của ta. Ta dụi dụi mắt, chỉ góc cây hẻo lánh phía sau. Bụng con hơi khó chịu, sư phụ giúp con trong chừng, đừng cho ai qua đó nhé. Nói xong ta bèn đi về phía góc cây kính đáo kia. Một mạch đi thật xa, đến khi ánh lửa hơi mơ hồ, ta vẫn cảm giác được ánh mắt mọc tuyên dừng trên người mình. Hắn biết thiên lý nhãn, không dễ dàng để ta chạy mất vậy đâu. Ta thầm nghiến răng, quyết tâm tìm một bụi cỏ cởi phăng, thắt lưng quần ra. Ánh mắt bám theo ta lập tức biến mất, ta không người thở phào một hơi. Nhưng còn chưa kịp mặc quần vào, một bóng người bỗng đứng trước mặt ta, là đại ma đầu. Hắn nhìn ta vẻ mặt trầm lặng. Tình này, cảnh này, ngay cả ta xưa nay ghét im lặng cũng có mấy phần im lặng. Cũng may hắn tự giác biết điều quay đầu đi chỗ khác. Cho ta thời gian kéo quần lên Ta vừa lúng túng, lóng ngóng cột lưng quần lại Vừa quay đầu quan sát Thấy mọc tuyên bên kia vẫn chú ý bên này Ta lại vội quay đầu ra Giấu phần miệng với đại ma đầu Đi thôi, ở đây gần quá Đại ma đầu nghi mắt nhìn ta Hiển nhiên hoàn toàn không để tâm Ta bày kết giới rồi Ta ngay ra Quay đầu nhìn lại nhưng không hề cảm giác được khí tức của kết giới Đại ma đầu lý ta nói Người không nhìn ra, hắn cũng vậy. Hắn là đương nhiên nói một tuyên, ta vẫn rất tin lời lại ma đầu, lập tức thở vào. Nói sớm đi chứ, làm ta cứ lén la lén lút như trợn vậy. Tại ma đầu nhìn ta không nói.